Ở phần trước thì n h n g ta đã biết đấy là lâm vân của chúng ta đã bị thương khi mà bị cái nhóm người của lý gia truy sát đặc biệt là có một ninja tên là yamada là rất mạnh nhưng mà may mắn là sử dụng trí khôn và một chút mưu mẹo thì lâm vân đã giết được yamada tuy nhiên hắn lại bị khẩu súng của cái tên hắc đầu làm bị thương ở vai và khi hắn là nhịn đau mà chạy được về tới gần nhà trọ của mình thì bất ngờ gặp được cam dao và cam dao đã đưa lâm vân về trong phòng trọ thì hôm nay chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem như thế nào mọi người nhá thì cũng nói luôn là mấy ngày hôm nay mình bận quá anh em mà nên là đọc nó không được thường xuyên đấy với cả nó kiểu nó bận mà người nó cứ uể uải đêm thì thức khuya xong ngày thì lại dậy sớm xong r ồ việc nọ việc kia đâm ra là có cái gì thì mong anh em thông cảm nhá trong thời gian tới n ế u công việc nó ổn định thì mình sẽ cố gắng để làm sao để bật được kiếm tiền ở trên cái trang web chứ còn youtube thì bây giờ nó hơi khó nha Thậm cam h thấy mình í là các bạn s n kênh g của đứa e mình bật nó đang được, bật kiếm tiền mà mình sang đấy, chưa được một nó đang tiền sang tuần nó chưa bật bật bị được đấy được dao i liền à? Nên nên là thôi rồi, giờ biết Thôi xét Thế là làm nên mình cũng mình chẳng biết làm cách nào. Thôi thì chúng à. chịu cách thì bây sẽ đến với chương với là t r n hôn mê thì mơ tới người g thì mê mơ Cam yêu. tới dùng khăn tẩm nước nóng cẩn thận lau sạch vết máu dính trên người của lâm vân do đã cởi áo nên thân hình trắng nõn cường t r ắ n g của hắn lộ ra khiến cam dao không ngừng xấu hổ trong lòng tự nhủ một nam nhân mà lại có làn da tốt như vậy làn da được lau đi vết máu rõ ràng lại tản ra một mùi thơm tươi mát nhàn nhạt, nhạt cam dao đột nhiên cảm nhận được sự yên lặng toát ra từ người hắn cho nên động tác lau người càng thêm chậm rãi thậm chí nhịn không được muốn sờ vào bộ ngực của hắn nhưng cam dao lập tức bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ thầm mắng mình là kẻ háo sắc vội vàng cầm cái c h â n mỏng đắp lên người lâm vân rồi cầm mấy cái áo mang đi giặt cháo đã nấu xong nhưng lâm vân vẫn còn chưa tỉnh cam rào có chút nôn nóng ngơ ngác nhìn lâm vân lại không biết nên làm thế nào cho phải lâm vân đã nói qua là đừng đưa hắn tới bệnh viện vậy phải làm sao bây giờ hơn nữa hắn là bị thương do súng thật không tốt để đi bệnh viện không biết là hắn đắc tội với ai mà lại bị súng bắn vào người viên đạn này nếu thấp hơn một chút thì p h ò n g chừng cái mạng nhỏ của hắn cũng không bảo vệ được không phải là hắn đi liêu ninh s a o vì sao lại bị súng bắn chẳng lẽ là gặp bọn cướp rồi nhưng cho dù gặp cướp thì vì sao hắn lại không muốn đi bệnh viện chứ sắc mặt của lâm vân trắng bệch lông mày có chút nhăn lại có phải là hắn đang suy nghĩ cái gì đó không nàng chật phát hiện trên mặt lâm vân không nổi một tí mụn nào kể cả ở góc tai và hai bên thái dương cũng bóng loáng khuôn mặt không phải là tuấn mỹ nhưng lại góc cạnh rõ ràng giống như đau gọt vậy hương vị tơi ư mắt nhàn nhạt phát ra từ người hắn khiến cam dao một lần nữa tán thường thật là một nam tử hoàn mỹ không anh tuấn nhưng mà hoàn mỹ nếu như không phải hôm nay có thể nhìn thấy hắn ở cự l y gần như vậy thì có lẽ sẽ không biết được vẻ đẹp tiềm ẩn của hắn mà may mà nhìn từ xa hắn không phải rất anh tuấn chứ nếu như lại có chút anh tuấn nữa thì quả thực sẽ khiến cho người gặp người yêu hoa gặp hoa nở nhưng c h ư ớ c mắt lại nhớ tới l à lâm vân còn đang hôn mê không khỏi có chút bối rối trước khi hôn mê lâm vân giống như là gặp được c a m dao thì tâm thần mới buông lỏng triệt để ngất đi vậy hắn được gặp lại thanh thanh gặp lại hàn vũ tích hắn nắm tay cả hai người đi dạo trên một ngọn núi đầy hoa sơn trà lâm vân đừng rời xa em vì sao anh lại không trở lại không phải anh nói muốn kết hôn với em sao có phải anh đã quên em rồi không em biết là anh sẽ không quên em nhưng chính là anh đã lâu không có trở về em rất nhớ anh em chờ anh thanh thanh nói xong dần buông tay của lâm vân ra rồi chậm rãi biến mất trong rừng hoa sơn trà đó đừng đi thanh thanh không phải anh đã trở về rồi s a o em đừng đi lâm vân thấy thanh thanh biến mất vội vàng kêu lên hắn muốn giơ tay kéo nàng lại nhưng cánh tay lại như có sức nặng ngàn cân cố gắng thế nào cũng không nhấc nên lồi thanh thanh đi rồi nàng không tin anh vũ tích em cũng đừng rời bỏ anh em ở lại với anh chúng ta cùng nhau đi tìm Thanh thanh lâm vân khẩn trương bắt lấy tay của hàn vũ tích tràn đầy chờ đợi mà nhìn nàng anh đã có vợ còn dẫn theo tôi làm gì anh gạt tôi tôi không thích anh tôi không thích người điên k h ủ n g tôi không thích bộ dáng ăn cơm của anh vòng cổ anh tặng tôi tôi đã ném đi rồi tôi cũng muốn rời khỏi anh anh không cần phải đi tìm tôi hàn vũ tích nói xong liền đẩy tay của lâm vân ra giống như thanh thanh vậy biến mất ở trong rừng hoa sơn trà đừng đi vũ tích đừng đi thanh thanh lâm vân điên cuồng gọi nhưng hắn cảm thấy thanh âm của mình càng ngày càng nhỏ cam g i a o ngồi bên cạnh lâm vân trong lòng sốt ruột lông mày của lâm vân càng ngày càng nhăn lại từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy ra trong miệng còn kêu lên gì đó giống như tên của hai cô gái vũ tích thanh thanh cam g i a o liền suy nghĩ hai người kia có liên hệ gì với hắn cho dù là hôn mê mà hắn vẫn nhớ mãi không quên cam dao cẩn thận lau mồ hôi trên c h á n của lâm vân một lúc sau mồ hôi ngừng chảy nhưng cái c h á n thì lại nóng như lửa vừa sờ lên rõ ràng phỏng cả tay cam dao càng thêm luống cuống nàng phát sốt thì đã gặp nhiều rồi nhưng chưa từng gặp qua một người đổ mồ hôi xong mà c h á n lại nóng bừng bừng như vậy không được vô luận thế nào cũng phải đưa hắn tới bệnh viện lâm vân thực xin lỗi em muốn đưa anh tới bệnh viện anh cố chịu đựng nha nước mắt của cam dao đã chảy ra một cảm giác bất lực xuất hiện Cho dù lâm vân bị bắt đi thì nàng cũng muốn đưa hắn tới bệnh viện bằng không ở lại nơi này chỉ có chở chết mà thôi lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện cho xe cứu thương cam g i a o đang chuẩn bị gọi điện thoại thì phát hiện lâm vân đã tỉnh lại gọi nàng cam g i a o liền tranh thủ thời gian bỏ điện thoại xuống lâm vân anh đã tỉnh rồi s a o hiện tại e muốn m đưa anh tới bệnh viện đầu anh rất nóng nếu tiếp tục lưu lại đây thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng cam g i a o vội vàng ngăn lại cử động của lâm vân không không thể đi bệnh viện đưa anh tới phòng của anh anh sẽ tự mình xử lý lâm vân nói xong liền nhắm mắt lại giống như đã phải dùng hết sức để nói ra câu này phòng của anh đã bị như vậy rồi mà anh còn muốn về nhà sao cam g i a o tưởng là lâm vân bị sốt nên hổ nổ phòng của anh ở bên cạnh phòng em lâm vân nói xong lại nhắm mắt lại a anh chính là tiểu lâm cùng phòng với em anh cam g i a o bị lời này của lâm vân khiến cho sửng sốt thật không ngờ là cái vị tiểu lâm thần bí kia hóa ra chính là lâm quản lý không được tình hình hiện tại của anh rất xấu anh phải đi bệnh viện cam g i a o hồi phục tinh thần lại chối bỏ ý kiến của lâm vân đi bệnh viện anh chỉ có con đường chết em giúp anh dắt anh tới phòng của anh là anh có thể sống c â y khóa ở trong túi ba lô lâm vân nói xong vô lực tựa vào cánh tay của cam g i a o Cam Giao thấy lâm vân v ẫ nằm một mực muốn mình tìm Mở Lâm Lâm Tuy biết trở thể Thì tới rất tới trong tới có cái chìa cửa của cùng cảnh Còn cõng nguyên nếu nhiều sống phòng không nhân Nhưng hắn nói phòng đành phòng Vân Nàng nghĩ năng về người bạn cùng phòng kia, Nhưng không nghĩ tới là trong hoàn cảnh như vậy gặp hắn còn phải hắn tới phòng hắn nữa、lâm、Vân n về về Về vậy phải gặp phải khóa khả gì kia là là đã đã ra trên lưng của cam g i a o tuy chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng bởi vì nàng đổ mồ hôi từng đợt hương thơm thiếu nữ xông vào mũi khiến lâm vân hơi có chút c h o n g váng bị thương cũng thật không tồi được mi nữ cõng ở trên lưng ai lúc trước mình té xỉu ở chỗ cách nhà trọ không xa nhưng cũng không phải là gần thực không biết là một cô gái như cam dao làm sao có thể cõng mình trở về lúc lâm vân hôn mê cam dao cũng trở về mà không có cảm thấy cái gì nhưng hiện tại lâm vân đã tỉnh lại cõng hắn trên người khiến cho cam dao đỏ bưng cả mặt hơn nữa vết máu trên người hắn đã được lau sạch loại hương vị tươi mát dễ ngửi càng làm cho mặt của nàng đỏ hồng hơn cũng may là hai gian phòng chỉ cách nhau có vài chục bước hiện tại lâm vân rất cảm kích cam g i a o nếu như không phải là gặp được cam g i a o mà là bị người khác trông thấy vậy thì mình coi như xong đời một người trúng đạn ngã ở ven đường rất dễ bị người ta hoài nghi cho nên có thể nói mình đã thiếu nợ cam g i a o một mạng tốt lắm em đi ra ngoài đi anh muốn chữa thương cam g i a o cẩn thận đặt lâm vân lên giường hắn liền bảo nàng ra ngoài chờ như vậy sao được anh còn đang phát sốt em không thể ra ngoài em muốn giúp anh mà anh còn biết chữa thương sao chẳng lẽ anh là cao thủ nội công có thể tự chữa thương cam g i a o lập tức bác bỏ đề nghị hoang đường của lâm vân mình không đưa hắn tới bệnh viện đã là không đúng rồi hiện tại lại để cho một người phát sốt như vậy ở một mình càng thêm lo lắng không sai anh là cao thủ nội công anh muốn cởi hết quần áo trên người để chữa thương nếu em không quan tâm thì cứ đợi ở chỗ này cũng không có vấn đề gì lâm vân chỉ là muốn cam g i a o mau chóng rời đi cho nên nói chuyện mặc dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn phải đứt quãng mà nói ra lưu manh cam g i a o lập tức rời khỏi căn phòng của lâm vân trong lòng tự nhủ người này bị bệnh nặng muốn chết còn nói những lời lưu manh như vậy chết cũng đáng đời chẳng lẽ a n h thực sự có thể dùng nội công chữa thương s a o cam g i a o đột nhiên có chút dao động nàng nghe nói là có một số thế gia cổ võ có thể có nội công chẳng lẽ lâm vân này cũng có s a o lâm vân thấy cầm dao đã đi ra ngoài trong đầu lại có chút c h ó n g váng không dám chậm trễ nữa vội vàng lấy một con dao nhỏ trong túi ba lô con dao này là hắn mang theo lúc rời khỏi sơn trang tương hồ cũng chính là con dao đã dùng để làm vòng cổ cho hàn vũ tích bỏ cái chăn mỏng trên người xuống lâm vân để một cái áo vào trong miệng cắn chặt lại dùng khí lực toàn thân p h ò n g bế m ấ y huyệt đạo chung quanh rồi không chút do dự dùng con dao đâm vào bả vai để gỡ viên đạn ra mặc dù đã phong bế mấy huyệt đạo nhưng máu tươi vẫn phọt ra ngoài đau đớn kịch liệt khiến cho lâm vân lại muốn h ồ n mê bất tỉnh hắn biết hiện tại tuyệt đối không thể ngất đi đây cũng là nguyên nhân mà hắn không dám lấy viên đạn ra ở bên ngoài một khi ngất đi ở ngoài đường lâm vân chỉ có một con đường chết cho dù sau khi té xỉu viện mết thương sẽ tự động chữa trị nhưng hắn có thể bị người ta phát hiện ra trong nháy mắt máu tươi phun ra lâm vân lại xoay động con dao một viên đạn bay ra từ vị trí b ả vai rơi xuống đất vang lên một tiếng đinh lâm vân tranh thủ thời gian vận chuyển lực lượng tinh vân lần nữa tiến hành chữa thương quả nhiên sau khi lấy viên đạn ra máu chảy đầy người nhưng miệng vết thương rất nhanh đã khép lại hơn nữa còn t h ô n g thả tự chữa trị lâm vân tựa vào chăn đệm nhắm mắt lại chậm rãi vận chuyển lực lượng tinh vân nhìn bề ngoài thì như hắn đang ngủ nhưng chỉ có hắn biết là mình đã không có việc gì nữa rồi tuy đã không sao nhưng do mất máu quá nhiều hắn vẫn rất chóng mặt hơn nữa vừa mệt vừa đói một chút khí lực cũng không có lấy viên đạn ra lâm vân khẳng định mình đã ổn hiện tại mình mới kết thành tinh vân hậu quả nếu trúng đạn sẽ lớn hơn người bình thường nhiều nếu mà chậm c h ễ lấy đạn ra thời gian càng dài lại càng nguy hiểm thậm chí có thể bị lực lượng tinh vân cắn trả khiến hắn đi đời nhà ma chỉ cần mình tạo thành tinh hồn hoặc tiến lên nhất tinh viên đạn cho dù bắn chúng cũng không ảnh hưởng gì v u ố n g chi nếu tới lúc đó người nào muốn dùng súng bắn chúng mình cũng chỉ là người si nói mộng tuy cảm giào đã ra ngoài nhưng vẫn vô cùng lo lắng một mực đợi hai tiếng đồng hồ mắt thấy đã sắp mười một giờ đêm nhưng trong phòng của lâm vân lại không có động tĩnh gì cảm giào thực sự không nhịn được đẩy cửa mà vào muốn nhìn xem lâm vân có bị sao không chỉ thấy lâm vân dựa trên chăn không nhúc nhích mà cả người lại dính đầy máu lâm vân anh không sao chứ cam gia thấy thế sợ tới mức trái tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực chẳng lẽ lâm vân không chịu nổi mà đã qua đời nước mắt nàng lập tức chảy ra trong nội tâm t h ầ m nói phải làm sao bây giờ đây cũng không quan tâm là lâm vân không mặc áo trực tiếp đi tới vịn bả vai của lâm vân thân nhiệt vẫn còn ấm còn có thể cứu được cam gia tranh thủ thời gian lấy điện thoại chuẩn bị gọi xe cứu thương anh nói cam gia muội muội à em vịn anh làm gì có thể lấy chút nước và thức ăn cho anh ăn hay không lâm vân hữu khí vô lực mở mắt nhìn vẻ mặt kinh hoàng của cam g i a o mà nói à anh không chết sao cam g i a o lại càng hoảng sợ suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại xuống đất em rất hy vọng anh chết à nếu anh chết trong này không chừng em cũng bị hiểm nghi đấy lâm vân thực sự muốn nói nhiều một chút để cho cam g i a o bình tĩnh lại nhưng hiện tại hắn rất khát muốn nói cũng khô hết cả miệng cam g i a o không so đo lời nói của lâm vân vội vàng ra ngoài rót một cốc nước ấm bưng tới cho lâm vân uống lâm vân một hơi uống hết lại nhìn cam g i a o tỏ ý hắn còn muốn uống tiếp uống xong sáu cốc nước ấm lâm vân mới bỏ cốc xuống và nói c ả m ơn em cam g i a o lần này em đã cứu mạng của anh em đúng là một mỹ nữ đẹp từ bên trong ra bên ngoài cam g i a o liếc nhìn lâm vân do hắn vẫn là người bệnh cho nên nàng không muốn so đó với hắn tuy mình lớn lên không xấu nhưng tuyệt đối cũng không phải mỹ nữ gì nàng vẫn có chút là tự hiểu lấy mình nên dù lâm vân có khen nàng như vậy nàng cũng không muốn thảo luận với hắn về vấn đề này cam g i a o bưng tới một bát cháo đậu đỏ lâm vân muốn trực tiếp cầm ăn nhưng cánh tay của hắn hiện giờ thực sự là không nhúc nhích được rơi vào đường cùng đành phải nói nếu không em cứ để ở đây tí nữa đói bụng thì anh ăn thấy trên cánh tay lâm vân quấn một cái khăn mặt cam g i a o liền hiểu là lâm vân không thể dùng tay để tự ăn mới vừa rồi còn nói là đói muốn ăn chút gì đó hiện tại lại nói tí nữa mới ăn cũng may là cam dao không muốn tranh luận với lâm vân chỉ là bưng bát cháo dùng muỗng bón cho hắn ăn tuy ra mặt của lâm vân rất dày nhưng lại sợ phá hỏng lòng tốt của cam dao đành phải từng ngụ mà ăn hết bát cháo cam dao thuê lâm vân ăn rất ngon lành cũng không hỏi hắn có ăn thêm không trực tức đi ra bưng thêm bát nữa tới thẳng tới khi nổi cháo cạn hết thì lâm vân mới không ăn nữa kỳ thực lâm vân còn chưa ăn no nhưng nếu bảo cam dao nấu thêm nổi nữa thì thực sự có chút ngượng mồm có cần em lau qua vết máu không cam g i a o thấy lâm vân đã ăn xong bởi vì vừa mới bón cho hắn ăn cho nên khuôn mặt vẫn còn đỏ nhưng nhịn không có rời đi hiện tại lâm vân đã tỉnh rồi giúp hắn lau người cũng có chút xấu hổ không cần đâu hôm nay cám ơn em lâm vân đương nhiên nhìn ra được vẻ do dự của cam g i a o liền biết để cho một cô gái giúp mình lau vết máu cũng là có chút khó xử cam g i a o nhìn cả người lâm vân toàn máu là máu trong lòng rất muốn lần nữa giúp hắn lau nhưng lại không có ý tứ vừa rồi bón cho hắn ăn đã rất xấu hổ hiện tại khi hắn tỉnh lại giúp hắn lau người thì quả thực mắc cỡ chết người tốt lắm em đi trước có chuyện gì anh cứ gọi em chỉ cần gõ gõ vào tường là em nghe thấy cam g i a o thu thập lại bát đũa rồi chỉ vào tường ngăn đôi căn phòng rồi mới rời đi lâm vân được bổ sung thức ăn và nước uống thân thể khôi phục càng nhanh hai giờ sau cánh tay hắn đã khôi phục lại năng lực vốn định đi tắm rửa nhưng ngẫm lại đã ba giờ đêm còn không bằng ngủ tới mai rồi tính ngày hôm sau cam g i a o thức dậy rất sớm còn chưa kịp đổi quần áo ngủ thì đã chạy tới phòng của lâm vân cả đêm qua không thấy lâm vân có động tĩnh gì không chỉ là nói gõ tường ngay cả đến tiếng h ò khan cũng không có nàng sớm đã chuẩn bị xong một khi lâm vân cần mình giúp hắn lau người thì mình sẽ hỗ trợ dù sao hiện tại tình huống của hắn rất nghiêm trọng vì lo lắng cho hắn mà đến tận hai giờ đêm hôm qua nàng mới ngủ buổi sáng tỉnh dậy thì nghĩ tới việc lâm vân không có nhờ nàng cái gì tranh thủ thời gian tới coi một chút x e m có xảy ra vấn đề gì hay không chỉ là khi mở cửa phòng hắn thì phát hiện lâm vân ngủ rất say nhưng vừa đi vào phòng thì lâm vân lại tỉnh nhìn thấy cam g i a o tiến vào lâm vân liền đứng lên nếu không phải là hôm qua do chính nàng cõng h ắ n về nàng còn tưởng là lâm vân giả vờ bị thương một người bị thương nặng sắp chết là có thể khôi phục nhanh đến vậy s a o cam g i a o thấy lâm vân không có việc gì lập tức ra khỏi phòng đóng cửa lại ờ cửa vì sao không khóa nhỉ à tiểu cam lại đi ra từ phòng của tiểu lâm bác gái chủ nhà muốn nhờ cam g i a o vài việc sợ nàng ta đi làm cho nên cố ý tới sớm một chút nhưng lại phát hiện ra cửa không khóa tưởng là cam g i a o quên khóa cửa lúc đi vào lại trông thấy cam dao mặc đồ ngủ đi ra từ trong phòng của lâm vân cam dao còn cái chăn của em này cầm về đi ở trên có dính chút máu em phải giặt qua thì mới sạch được trong phòng lúc này còn truyền tới tiếng gọi của lâm vân tiểu cam cháu à không có chuyện gì buổi tối bác lại tới còn có buổi tối rủ sốt u ruột thế nào thì cũng nên đóng cửa lại nha bác đi đây bác gái chủ nhà nói xong liền cun cút rời đi còn tiện tay đóng cửa lại cam g i a o thì đứng sững sờ đó thật lâu sau mới phản ứng lại cái này xong rồi nhất định là bác gái chủ nhà cho rằng tối hôm qua mình và lâm vân đã ngủ với nhau còn có máu của lâm vân dính trên cái chăn thì bác gái chủ nhà lại hiểu lầm sang nghĩa khác sắc mặt cam g i a o lập tức đỏ bừng như một trái cà chua không được mình phải giải thích hiểu lầm cho bác chủ nhà cam g i a o vừa muốn ra ngoài thì lại ngây ngẩn cả người ra mình nên giải thích với bác ấy thế nào đây loại chuyện này mà có thể giải thích được s a o không thể nói là hắn bị trúng đạn được ạ nàng liền vội vã đẩy cửa phòng lâm vân ra lát nữa đưa chăn cho em thì sẽ chết à cam dao không nói hết lời lại phành một tiếng đóng cửa lại chạy về phòng mình nàng thật không ngờ khi đi vào thì lại nhìn thấy lâm vân chỉ mặc có mỗi một cái quần x ị p mà đi xuống giường ở phía trước căng phòng lên như một chiếc đèn pin trung quốc khiến cho cam dao đỏ mặt tới tận mang tai lâm vân thật mắng thật là không may hắn đang định cởi quần áo đi vào phòng tắm để tắm rửa không ngờ mình vừa cởi quần ngoài thì cam dao lại xông vào xem ra hai người ở chung một cái phòng nhỏ như vậy thật là bất tiện cứ phải lo lắng khóa cửa mà cô nàng cam dao này thật là lần nào cũng không gõ cửa cứ sồng sộc mà lao vào bác gái chủ nhà vội vàng xuống tầng trong lòng tự nhủ mình đến thật không đúng lúc bà ấy có chút bất ngờ cam dao nhìn bề ngoài thì thành thật như vậy vì sao ở vấn đề nam nữ lại không chịu được như thế hai người mới quen biết không lâu vậy mà đã lên giường rồi s a o nhớ tới lúc tiểu lâm mới đến cô nàng cam giao này còn sống chết không muốn cho hắn ở lại vậy mà mới ở vài ngày đã ân ân ái ái với nhau ai con gái ngày nay thật là buông thả ngay cả cam giao nhìn như bảo thủ như thế mà cũng không ngoại lệ hiện tại cam giao vô cùng buồn bực thầm nhủ hôm nay thật là cà phê đen c h ỉ đành phải thở dài thu thập vài thứ x á c h cái túi sách đi làm ngay cả lời trao hỏi với lâm vân nàng cũng l ờ i nói trong nội tâm đã không còn hào cảm với vị lâm quản lý hại mình này lâm vân nghe thấy tiếng cam dao mở cửa ra ngoài vội vàng đi tới phòng mà tắm rửa giặt quần áo thay một bộ quần áo sạch sẽ lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn buổi sáng lại tu luyện một lúc cảm thấy vết thương đã tốt nhiều đoán chừng là chỉ một tuần sẽ lành lặn lại như mới nhìn đồng hồ lúc này thì đã hơn mười giờ lâm vân đứng lên chuẩn bị ra ngoài để ăn chút gì đó thì bỗng lại có tiếng gõ cửa vang lên lâm vân mở cửa trông thấy bác gái chủ nhà bưng tới một cái bát s ứ lớn rồi nói tiểu lâm đây là bát canh thịt trâu hầm cách thủy bác mới làm buổi sáng nay cháu uống nhiều một chút để bồi bổ thân thể buổi tối tiểu cam trở về cũng cho nó uống bác còn nấu nhiều lắm tiểu cam là một cô nương tốt đừng có đối xử phụ bạc với nó bác gái chủ nhà nói xong liền uốn éo cái mông đi xuống tầng động tác như hành vân lưu thủy à bác vì sao bác b i ế t ngày hôm qua lâm vân còn chưa nói hết lời thì thanh âm của bác gái chủ nhà đã truyền tới bác là người từng trải việc này cũng không có gì phải xấu hổ chỉ là nên đối xử tốt với tiểu cam nàng thực sự là một cô gái tốt nói xong liền cứ thế mà đi xa lâm vân cầm bắt canh to tướng mà trong lòng tự nhủ hôm nay bác gái này bị sao vậy vì sao b á i biết là mình bị thương mà còn cho mình bắt canh hầm vì sao lại bảo ta đối xử tốt với tiểu cam còn nói b á i là người từng trải chẳng lẽ b á i là giang hồ cũng đã từng bị thương như vậy sao thật là khó hiểu thôi thì mặc kệ bà ấy tuy nhiên bác gái chủ nhà là người không tệ chút nào Bát canh hiện tại thân thể tuy bị thương nhưng đã không còn gì đáng ngại dù vậy hắn vẫn cảm thấy thực lực của mình còn chưa đủ hôm qua nếu không phải là mình âm thầm tính kế thì chỉ sợ đã mất mạng trong tay cái tên ninja kia thậm chí là mình sẽ bị thương nặng hơn nhiều không tu thành nhất tinh cho dù còn chưa phát hiện có người tu chân ở thế giới này nhưng vẫn rất nguy hiểm huống chi mình lại không có chỗ nào để dựa vào những người như diệp bí thư mà mình quen biết kia hoặc là người bằng hữu như lục dược họ đều có những tổ chức riêng của mình nhưng nếu như mình là người bình thường thì cũng không có khả năng quen biết được những bằng hữu như vậy vị diệp sở thạch diệp lão ca kia cũng là một trong những người trọng tình trọng nghĩa diệp sở thiên c h ứ nhở nhưng một khi là việc của mình ảnh hưởng tới lợi ích của gia tộc ông ta thì có thể tưởng tượng cho dù quan hệ cá nhân có tốt đến cỡ nào đi chăng nữa thì phòng trưng ông ta cũng sẽ đứng về phía gia tộc thôi vô luận là ai chỉ cần mình xúc động tới lợi ích gia tộc hoặc lợi ích của bản thân người đó họ chắc chắn sẽ không giúp mình cho nên dựa vào bản thân mình vẫn là tốt nhất mà cho dù mình xung đột với các thế lực khác giống như bọn người đuổi giết mình kia mình có thể dựa vào diệp gia hay là lão yêu hay không đây không nói bọn họ có giúp mình hay không cho dù bọn họ nguyện ý giúp đỡ c h ẳ n g nữa chẳng lẽ gia tộc bọn họ không có quan hệ gì tới tổ chức đuổi giết mình sao nếu có quan hệ thì khả năng lớn nhất là bọn họ sẽ không giúp ai cả bọn họ sẽ không vì mình mà đem cả gia tộc đi đối t r ọ i với một thế lực lớn cho nên mới nói tăng thực lực của bản thân là chuyện quan trọng nhất lâm vân dùng cả ngày hôm nay để tu luyện không đi đâu cả từ từ hấp thu linh khí mỏng manh xung quanh để tạo thành tinh hồn cũng may tinh hồn không bị ảnh hưởng bởi vết thương việc hình thành tinh hồn rất trọng yếu lâm vân chỉ có thể tiến hành theo chất lượng không dám có chút vội vàng sao động hôm nay cam giao đi làm sớm nhưng tâm tình nàng không ổn định việc xảy ra vụ buổi sáng cứ không ngừng xuất hiện trong đầu nàng khiến nàng suốt chút nữa tính sai cả một danh mục tuy buổi sáng nhìn thấy tinh thần của lâm vân đã tốt rồi nhưng nàng vẫn có chút lo hơn nữa còn chuyện mình muốn tuyển thêm người bởi vì hắn bị thương mà chưa đề cập tới sau khi tan việc cam g i a o vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng vô luận là nhìn thấy bác gái chủ nhà hay là đối mặt với lâm vân nàng đều không muốn nhưng mà bởi vì còn lo lắng không biết lâm vân có biến chứng gì không cho nên vừa tan tầm thì ra cam g i a o vẫn vội vã trở về trên đường còn thuận tiện mua thức ăn lâm vân bị tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh bởi vì chìm đắm trong tu luyện thật không ngờ nhoáng cái đã qua mấy tiếng đồng hồ đứng lên cảm giác trạng thái tinh thần không tệ miệng vết thương trên bả vai chỉ còn một chút đau lúc mở cửa thì trông thấy cam dao bưng theo một cái bát xứ ở bên chân còn để mấy túi thức ăn đứng chờ hắn mở cửa em có chìa khóa vì sao còn phải gõ cửa lâm vân buồn bực nhìn cam dao c ó chìa khóa còn cố ý bắt mình ra mở cửa à em quên mang theo chìa khóa cam dao nói xong mặt liền đỏ lên trong lòng nói mình cần gì phải gõ cửa cứ mở ra là được rồi bát canh có phải bác gái chủ nhà cho không vậy lâm vân nhìn cái bát xứ trong tay của cam dao ừ c a nghe h này n u ố k á sáng anh cũng được bác ấy cho một bát, bác gái bát ngon nha, anh cũng nhà thật là tốt. nấu canh còn không quên để dành cho bọn mình uống để bồi bổ thân thể. Lâm Vân nhìn chăm chăm vào bát canh trong lòng tự nhủ, hương vị canh này không n g cho cho vào chủ thật thể. chằm chằm h buổi bồi bộ được để để ấy một Lâm tốt, tự tệ. là vị lâm vân nói vậy tay của cam dao run lên suýt nữa làm bát canh rơi xuống đất sắc mặt lần nữa đỏ bừng nàng liền mặc kệ lâm vân dối người bát canh cho hắn rồi đi tới cửa phòng mình mở khóa lâm vần bưng bắt cơm nhìn cam g i a o lấy chìa khóa mở cửa quả thực là trợn mắt há hốc mồm anh âm thầm nghĩ cô gái này nói dối cũng thật kém mà mới vừa rồi còn nói là không có chìa khóa đảo mắt đã móc chìa khóa ra mở cửa cam g i a o vừa mở cửa thì đột nhiên nhớ tới lời nói dối của mình ban nãy vừa thẹn vừa vội lúc đ i vào phòng liền quăng luôn cái túi trên giường âm một tiếng đóng chặt cửa phòng lại năm người kể cả hắc đầu và yamada đều chưa trở về sau lý hiếu thành âm trầm ngồi trong phòng khách ở phía dưới ngoại trừ lý hiếu nghiệp còn có vài người khác em thứ hai của lý hiếu thành là lý hiếu công cũng xuất hiện ở đây y mới tới ngày hôm nay ngoài ra là một nam tử gầy gò không khiến người ta chú ý ngồi bên trái của lý hiếu thành nhưng từ rất xa cũng có thể cảm nhận được sự lạnh giá của y đây là đệ nhất cao thủ của lý gia lý nghĩa trên thực tế lý nghĩa chính là em ruột của lý hiếu thành nhưng bởi vì từ nhỏ y đã được lý gia bí mật đưa ra ngoài đào tạo tới tận hơn ba mươi tuổi mới được trở về sau khi trở về thì y một mực đi theo anh cả lý hiếu thành y là người không có hứng thú gì với quyền lực gia tộc n g o à i trừ đi theo bảo vệ lý hiếu thành thì chính là để luyện công vốn lần này lý hiếu thành tới phần giang là có việc gấp chỉ dẫn theo yamada về phần lý nghĩa thì không mang nhưng hôm nay lý nghĩa lại theo chân lý hiếu công tới đây đúng vậy ở một chỗ cách nhà ga hơn mười km phát hiện ra thi thể của bốn người trong đó có hắc đầu và chiếc o đi bị đốt cháy lúc đầu con tưởng là yamada đã thoát được nhưng về sau lại phát hiện thi thể của nó trong một cái rãnh nước khá xa lý hiếu thành lần nữa đứng lên rồi lại chán trường ngồi xuống y đoán là yamada đã chết nhưng vẫn không nhịn được mà muốn nghe thông tin chính xác không ngờ bốn người hắc đầu chết một ninja như yamada cũng không thoát khỏi hung thủ quả thật quá lợi hại lý hiếu thành thậm chí có chút hối hận vì đã đưa ra quyết định lần này yamada là cao thủ gần bằng lý nghĩa của lý gia lý nghĩa có thể đ ả bại được yamada nhưng muốn lấy tính mạng của hắn là điều không có khả năng mất đi yamada đối với lý g i a mà nói giống như mất đi một cái bùa hộ mạng hơn nữa còn đắc tội thêm với một địch nhân mạnh mẽ anh cả em cảm thấy chuyện này anh làm có chút lỗ mãng khiến lý g i a chúng ta vô duyên vô cớ có thêm kẻ thù ố n g h ồ từ vết thương trên người bọn hắc đầu kia thì có thể thấy người này trong nháy mắt là giết chết bọn họ bọn họ ngay cả đến cơ hội phản kháng cũng không có càng kinh khủng hơn người này có thể giết chết yamada đây quả thực là một điều không ai tưởng tượng ra được em tính toán một chút theo tình báo của chúng ta cả hoa hạ quốc cao thủ có thể giết chết yamada không vượt quá mười ngón tay người lợi hại hơn hắn thì có rất nhiều nhưng mà muốn giết được một cao thủ ninja thì quả thực khó càng thêm khó có thể thấy kẻ thù của chúng ta lợi hại như thế nào lý hiếu công trầm giọng phát biểu ý kiến cả hoa hạ quốc có thể g i ế t yamada chỉ không quá mười người sau cái này một người tuổi trẻ ngồi ở dưới nghe lý hiếu công nói vậy có chút không phục muốn nói lời phản đối nhưng đã bị lý hiếu thành khoát tay ngăn lại danh lực chú hai của con nói không sai chú hai tính như vậy là không bao gồm những thế ngoại cao nhân cho nên con không cần phải nhiều lời hiếu công nói rất đúng chuyện này là ta có chút lỗ mãng hiếu công em xem chúng ta nên xử lý chuyện này thế nào thanh âm của lý hiếu thành có chút khàn khàn nói xong lại nhìn về lý hiếu công kỳ thật tới tận tối hôm qua vẫn không có tin tức của hắc đầu lý hữu thành đã có dị cảm không tốt rạng sáng hôm nay quả nhiên truyền tới tin tức bốn người hắc đầu bị giết y liền lập tức ra lệnh phong tỏa tất cả các nhà ga thậm chí đến hôm nay nhà ga phần giang vẫn còn tiến hành phong tỏa nhưng hiện tại vốn tưởng yamada mất tích cũng đã tìm thấy xác rồi lý ra chẳng những không có tìm được mũ thải phỉ còn tổn thất nghiêm trọng anh cả tuy chúng ta bị người thanh niên kia phản kích nhưng lý ra chúng ta cũng không phải là loại dễ khi dễ kẻ nào ăn của chúng ta đều phải nôn ra ủng h ồ chúng ta đã đắc tội với người này vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc triệt để giải quyết đi hậu họa hiện tại không có phát hiện người kia ở các nhà ga rất có thể hắn đang ở phần giang chúng ta một bên điều tra khách đi xe lửa hôm nay một bên lại tiến hành lùng sục khắp phần giang lý hiếu công rất quyết đoán đưa giấy kiến hiếu nghiệp em biết người thanh niên có đặc thù gì không lúc trước có phải thủ hạ của hắc đầu là lão tam là người đầu tiên phát hiện ra tung tích của hắn lý hiếu thành gật đầu sau đó nhìn về phía em trai thứ tư của mình đúng vậy anh cả chuyện này là do em chủ quan lúc ấy hồ hưng tam đã báo cáo nói rằng phát hiện hành tung của người này em nghĩ chỉ có một mình hắn mà chúng ta bên này có năm người còn có cả yamada bên trong bắt được hắn là không có vấn đề cho nên liền trực tiếp gọi cho bọn họ không cần kinh động tới người khác tìm một chỗ vắng vẻ bắt người thanh niên kia lại lúc đó cũng không hỏi kỹ càng thật không ngờ lại lý hiếu nghiệp có chút tự trách những người ngồi đây đều yên lặng không nói gì trong lòng tự nhủ đúng là lỗi của lý hiếu nghiệp nếu như lúc ấy lý hiếu nghiệp hỏi một chút đặc thù của người thanh niên kia thì hiện tại cũng không khó tìm ra như vậy cho dù hắn có lợi hại tới đâu chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả lý g i a sao hiếu nghiệp em lập tức phái người tới chỗ người thanh niên gặp mặt tống lôi kia xem có thể tìm được nhân chứng nào không nếu như tìm được rồi thì bảo y miêu tả kỹ càng hình dạng của thanh niên đó hiếu công em mang lý nghĩa tới hiện trường xem qua quả nhiên hôm nay tống g i a đã giao dịch với gia tộc r o t w e è l hiện tại ta sẽ đi tới khu biệt thự cảnh thành để bái phỏng tống duy sơn một phen lý h ữ u thành nói xong có chút mệt mỏi mà đứng lên lại nói về lâm vân ăn thấy cam dao đóng cửa mạnh cũng lười để ý vốn định ra ngoài ăn nhưng t h ấ y ở đây có sẵn canh thịt bò còn nóng thì đâu còn khách khí nữa đảo mắt đã húp hết nửa bát tuy vẫn còn có chút đói nhưng đã đỡ hơn nhiều thế ở góc tường còn có một ít thức ăn mà cam g i a o để đó trong lòng tự nhủ vẫn là đợi nàng ta nấu cơm thì mình ra ăn trực ăn một ít thì chắc nàng cũng không quá keo kiệt đâu cam g i a o trốn ở trong phòng thực sự là xấu hổ muốn chết vì sao mình lại phạm phải sai lầm như vậy cho dù muốn mở cửa cũng không nên mở trước mặt hắn chứ cái này chả phải nói rõ là mình lừa dối hắn sau do dự một lúc cam g i a o vẫn là đi ra chuẩn bị nấu cơm nhìn bát canh thịt bò mà bác gái chủ nhà cho rõ ràng chỉ còn một nửa tên lâm vân này thật là mặt dày ăn của người khác mà chả xin phép gì cả đang nghĩ ngợi thì thấy lâm vân đi ra từ trong phòng trong nội tâm xấu hổ tranh thủ thời gian tìm lý do lâm quản lý anh uống gần hết bát canh của em mà lại không xin phép em một câu anh cũng quá cam dao hôm qua thực sự cám ơn em còn bát canh này anh tưởng là bát gái chủ nhà cho anh chứ buổi sáng bác gái chủ nhà còn nói ngày hôm qua anh vất vả quá cho nên mới nấu canh cho anh uống để bồi bổ cơ thể không nghĩ tới buổi tối em lại còn mang về bát nữa cám ơn em nha anh còn lưu lại một nửa cho em mà à có phải là bác gái này biết chuyện gì không vì sao phải cho anh canh để bồi bổ cơ thể em đã nói gì cho bác ấy biết à lâm vân tranh thủ thời gian ngắt lời của cam g i a o không cho cô nàng nổi nóng lời này của lâm vân rơi vào tay cam g i a o lại có chút ý tứ mập mờ trong lòng tự nhủ da mặt của người này thật dày bác gái đã biết gì đâu bác ấy chỉ hiểu nhầm chúng ta mà thôi Chẳng lâm ẽ vấn vốn xấu này cũng anh không muốn uống bát canh này, chỉ là không tìm được cái cớ nào để cho mình đề được để đỡ xấu hổ mà là mà bẩm Cam tìm tôi thật bát thôi. phải Giao cái cho chỉ cớ cho hổ báo sao? Kỳ l quản lý bên cho em không đủ người có thể tuyển thêm hai người hay không cam giao thấy lâm vân nói chuyện ngày càng mập mờ liền vội vàng chuyển đề tài đương nhiên có thể anh không phải đã nói rồi s a o nếu thiếu thì cứ thoải mái mà thuê à ngày mai tới công ty em cho anh ứng trước ba ngàn nguyên nha anh vừa bị mất ví tiền Thuận tiện hỏi luôn, hiện tại bên công ty thế nào? Lâm Vân một mực ở trong tình thể ty. hỏi hiện Hàn Phúc Nguyên, cho nên còn chưa nắm được tình hình luôn, Nguyên bên công nào? Vân sưởng nên còn nắm bên công Lâm mực của được cụ ở lý gia thoáng cái chết đi năm cao thủ ngay cả cao thủ đứng thứ hai của lý gia là yamada cũng chết tin này đã truyền khắp cả phần giang thậm chí lan cả tỉnh giang nam không chỉ các đại gia tộc đều biết mà dân chúng bình thường cũng nghe được phong thanh trên mọi tờ báo lớn nhỏ đều có đăng tải thông tin cho dù lý gia có an phận cũng không được Con cháu của người Gia Lâm bị trong khoảng thời gian ngắn cả thành phố phần giang đều trở thành tiêu điểm cơ hội tất cả phóng viên cả nước đều chạy tới phần giang để săn lùng tin tức hiện tại lực lượng cảnh sát của phần giang đã không đủ dùng liên tiếp xuất hiện vài vụ án lớn đều liên lụy tới hai quái vật khổng lồ là lâm gia và lý gia ngạn cục trưởng biết vị trí của mình đã l ù n g lay dữ dội không nghĩ tới lần này lý gia tổn thất thảm trọng như vậy ngay cả yamada cũng tử vong lý hiếu thành phải đau đầu rồi <cười> ngũ thải phỉ h ừ nếu dễ lấy được ngũ thải phỉ như vậy thì cũng không đợi lý gia các n g ư ờ i đi làm không ngờ đứa con của lý hạc vốn bình thường khôn như chó nòi mà lần này lại lật thuyền trong mương lâm viễn trọng chưa về kinh thành ông ta vẫn còn đang ở trong sơn t r a n g hoàn hồ hiện tại toàn bộ thành viên đời thứ hai của lâm gia đều ngồi ở chỗ này trọng thúc chú cho rằng chuyện lần này của lý gia có quan hệ tới ngũ thải phỉ s a o lâm viễn trương không nghĩ ra được nhiều như thế chỉ cảm thấy có chút mơ hồ nhưng không phải ngũ thải phỉ đang nằm trong tay của tống g i a sao lý gia còn đi đâu mà tìm nữa có lẽ lý gia đã điều tra được lai lịch của ngũ thải phỉ sau đó thì xảy ra vấn đề lâm gia chúng ta cũng không cần quan tâm những điều này xếp chiều hôm nay người đ h à bái phỏng tống duy sơn một chút về phần tiểu khải bị thương rất có thể liên quan tới người đã giết thủ hạ của lý gia hiện tại chỉ âm thầm điều tra thôi một khi điều tra ra thì không nên động thủ vội phải nói cho ta biết trước lâm trọng viễn nói xong nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ cái gì à, lâm viễn trọng n h ỉ lý gia buồn bực lâm gia cẩn thận chỉ riêng tống gia ở phần giang là thu hoạch lớn nhất hiện tại tống duy sơn đang là ngồi bên trái của tống cách không tồi việc này d u sơn làm rất tốt tống ra chúng ta có cơ hội này hoàn toàn là do con nắm được thực sự là trời không diệt tống ra ta tốt tốt tốt tống cách liên tiếp nói vài chữ tốt các thành viên ngồi đây của tống ra cũng rất hưng phấn lần này giao dịch với gia tộc rốt vèo những thành viên những điều kiện và yêu cầu của tống ra đưa ra đều khá nhiều nguyên bản tống ra suy nghĩ nếu như gia tộc r o t w e l l phản đối thì có thể giảm giá xuống ba phần nhưng khiến mọi người không nghĩ tới chính là thời gian giao dịch với gia tộc r o t w e l l ở nhà hàng quốc tế mỹ châu rất ngắn ngủi những điều kiện và yêu cầu hợp tác kinh tế của tống gia đều được gia tộc r o t w e l l đồng ý ngay một bản hợp đồng mất vài ngày chuẩn bị mà chỉ trong vòng nửa ngày đã ký xong tống gia không khỏi thầm than không hổ danh là một trong gia tộc giàu nhất thế giới gia tộc r o t w e l l lưu lại mấy người để liên hệ với tống gia sau đó thì rời đi luôn vào lúc buổi chiều và ngũ t h ả i phỉ cũng được bọn họ mang đi bởi vì tống gia muốn hưng thịnh cho nên ngay cả láo gia tử ở yến kinh tống cách cũng đầy hưng phấn mà chạy tới phần giang có thể nói một khi việc buôn bán với gia tộc r o t w e a l được triển khai như vậy tống gia có thể đạt tới vị trí đứng đầu trong các ngành chế dược điện tử và thông tin của hoa hạ lý gia lần này bị tổn thất nặng nề liên tục chết đi nhiều cao thủ như vậy ngay cả yamada cũng không thoát được t h ậ t là đáng đời ha <cười> ha. v ề mặt của tống duy hà có chút hà hê duy hà làm người thì có thể đắc ý nhưng không nên chủ quan tống g i a chúng ta so với các gia tộc khác vẫn là một gia tộc nhỏ yếu hơn cho dù là trong này đều là người của gia tộc nhưng những lời nói thừa thì cũng đừng lên nói ra duy sơn c o n nói xem lý ra là xảy ra chuyện gì tống cách thấy biểu lộ của tống duy hà có chút không vui mà nhắc nhở vâng tống duy hà nói xong tranh thủ thời gian ngồi một bên không dám nói gì thêm phụ thân con nghĩ chuyện này có liên hệ tới nhà chúng ta tiểu lôi lấy được ngũ thải phỉ là nhờ một người xa lạ đưa cho lúc ấy tiểu lôi gặp một người trên đường cái liền gọi hắn lại ý của tiểu lôi lúc đó cũng chỉ là muốn hỏi hắn xem có thể cung cấp một ít thông tin về phần nữ tặc đã trộm ngũ thải phỉ hay không thật không ngờ người kia lại rõ ràng ném cho tiểu lôi viên ngũ thải phỉ luôn theo như lời của tiểu lôi người này không phải là kẻ có tiền nhưng vì sao hắn lại coi t h ư ờ n g ngũ thải phỉ như vậy hiện tại chúng ta không biết nhưng ngũ thải phỉ thực sự quá quan trọng với chúng ta cho nên cho dù là có bẫy dập thì chúng ta cũng phải nhảy vào cũng may hiện tại sam g i a người kia thực sự là không để ngũ thải phỉ vào mắt c ò n đoán rất có thể lý ra biết được nguyên nhân xuất hiện viên ngũ thải phỉ này mới phái người đi điều tra người kia kết quả chính là như bây giờ tuy nhiên đây cũng chỉ là phán đoán của con thôi tống duy sơn nói xong lại quay sang nhìn phụ thân à lại có một người như vậy à nếu như lời con đoán là sự thật thì người của lý g a có lẽ chết ở trong tay người này như vậy người này cũng thật là đáng sợ những người khác thì ta không biết nhưng riêng thằng yamada nó tuyệt đối là một nhân vật hung ác nhưng người này có vẻ như không có ác ý gì với tống gia chúng ta bằng không cũng sẽ không đem ngũ thải phỉ giao cho tiểu lôi vô luận thế nào hắn cũng là ân nhân của tống gia cho nên chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài nếu có ai đây tiết lộ thì đừng trách ta không khách ký còn nữa đừng điều tra người kia làm gì hắn có thể g i ế t yamada thì hắn không phải người mà chúng ta có thể động h u ố n chi hắn còn là ân nhân của chúng ta nữa mọi người đã hiểu chưa tống cách nói xong liền ném cái nhìn nghiêm khắc về phía các thành viên của tống gia tất cả thành viên tống gia đều tỏ vẻ minh bạch chỉ có tống lôi là cúi đầu trầm tư trong lòng nàng tự nhủ chẳng lẽ người trẻ tuổi kia lợi hại như vậy s a o rõ ràng lại có thể giết chết một cao thủ như yamada thế nhưng nhớ tới động tác nhanh chóng bắt được nữ tặc trên xe lửa thì quả thật có khả năng này người này khiến mình rất xấu hổ nhưng người này cũng đã cứu cả gia tộc của mình tống lôi không biết là nên hận hắn hay cảm kích hắn đây g i a g i a lý gia lý hiếu thành lâm gia lâm viễn trương và chủ tịch tập đoàn viễn thành là trương viễn thành tới chơi tống huy vội vàng đi vào báo ha <cười> ha quả nhiên là những lão hổ ly gia tộc rốt w a o chân trước vừa đi thì những người này chân sau đã tới x à m g i a kế tiếp vẫn còn nhiều khách khứa tới đây duy sơn con đi ra ngoài mà nói chuyện đi về phần cho họ chỗ tốt gì ta nghĩ còn cũng minh bạch chứ trong mắt của tống cách hơi híp lại lộ ra một tia vui vẻ và còn kèm theo cả những nét trào phúng trong đó nữa hôm sau trương tuyền đọc được tin tức trên báo liền sợ đến ngây người chuyện này nàng là người biết rõ nhất hôm qua năm người kia đi theo dõi lâm vân nhưng hôm nay lại có tin tức cả năm người bị giết trương tuyền chỉ cảm thấy toàn thân phát run chẳng lẽ hung thủ chính là lâm vân sau hắn lợi hại đến như vậy sao hay là có ai khác làm nữa hiện tại lâm vân thế nào rồi nếu như thực sự là lâm vân làm đột nhiên trương tuyền không dám suy đoán lâm vân là ai nữa chẳng lẽ người vợ của hắn hẳn vũ tích lại biết rõ lâm vân lợi hại như vậy sao năm người này đâm hỏng xe của mình hóa ra là người của lý gia xe của mình còn đang sửa chữa không biết lý gia có thể lần ra mình hay không nếu như bọn họ mà t r a ra mình vậy mình có nên khai ra danh tính của lâm vân hay không theo r ra ư tư tư ơ n Tuyền không quản cũng không quản ngày hôm đó, nàng đều ở nhà miên man suy nghĩ. Ngày hôm sau, nàng dứt khoát xin nghỉ một tuần đi ra ngoài g gì tâm tâm dứt khoát một t đều suy sau du lịch dài sầu. khác hôm hôm lịch làm làm để để đi đó đi và việc dài ở như lời của cam giao thì tình hình công ty vẫn bình thường trên cơ bản chuyện công ty do cam giao phụ trách cam giao phải phụ trách khá nhiều việc vụn vặt cho nên rất vất vả chấp nhận cho cam giao làm chủ mọi việc của công ty lâm vân lần nữa đầu nhập vào vấn đề tu luyện hắn chuẩn bị tu luyện một tuần rồi mới quay lại nhà xưởng tiếp tục chế máy đã được sự đồng ý của lâm quản lý cam giao cũng không cần kiêng kỵ gì nữa r ấ t k h á t tuyển mộ lấy ba người hai người chuyên môn phụ trách tài chính mua bán trong công ty một người thì giúp mình xử lý những công việc vụn vặt có người hỗ trợ thì mọi chuyện của công ty được cam giao xử lý đâu ra đó mặc dù rất không hài lòng với việc lâm vân tiêu tiền của công ty nhưng bởi vì số tiền này là do lâm vân xin được cho nên kệ c h ắ c hắn v u n g hồ nhìn phong cách làm việc của vị lâm quản lý này có vẻ như không phải là người ham hố quyền lực cho nên cần gì vì mấy ngàn nguyên mà khiến hắn không vui khiến cho kế hoạch của công ty mắc cạn thì hỏng nếu như vậy thì mình cũng bị mất đi công tác mỗi ngày lâm vân chỉ biết tu luyện và tu luyện thậm chí việc nấu cơm đều giao cho cam g i a o về nấu bởi vì thấy lâm vân bị thương cho nên cam g i a o không so đo với hắn nhưng nàng không chịu được ánh mắt mập mờ của bác gái chủ nhà thậm chí có mấy lần nàng hận không thể giải thích mọi chuyện với bác ấy nhưng nghĩ lại thì lại thôi những chuyện như vậy nói ra cũng chẳng ai tin bác gái chủ nhà thì không thể không tán thưởng cái vận khí của lâm vân rõ ràng là câu được một cô gái hiền lành chịu thương chịu khó như cam g i a o mỗi ngày chỉ việc du r u trốn ở trong nhà ăn rồi chờ đóng gạch không hề đi ra ngoài muốn ăn cơm thì có cam g i a o trở về nấu nếu không phải vì lâm vân trả tiền nhà rất sòng phẳng không chừng bác gái đã có ấn tượng xấu về hắn cam g i a o dần dần cũng quen với mốt sinh hoạt như vậy mỗi ngày trở về đều mua lấy một ít thức ăn sau đó thì làm cơm tối gọi lâm vân ra ăn cơm lâm vân đi ra ăn cơm hai ngồi ngồi chung một bàn ăn vừa thuận miệng nói chuyện về công ty ăn xong lâm vân lại vào phòng tu luyện tuy kỳ quái là vì sao vị lâm quản lý suốt người nhốt mình trong phòng nhưng nàng cũng không thích điều tra tư ẩn của người khác và ngày đầu còn không thoải mái nhưng về sau cũng dần quen t ù y lâm vân không cần nấu cơm nhưng kỳ quái chính là mỗi lần cam giao mua thức ăn về đều là rau dưa củ cải rất ít mua thịt cho nên mỗi bữa ăn chỉ có một ít đồ mặn lâm vân hỏi cam giao thì nàng ấy nói là mình không thích ăn thịt lâm vân nghĩ thầm có lẽ con gái t h í chẳng ăn dưỡng hình nên cũng ít thịt thẻ cho chả đi để bảo mấy chốc đã qua năm ngày vết thương của lâm vân đã hoàn toàn khỏi hẳn hơn nữa quá trình hình thành tinh hồn tuy chậm nhưng vẫn đủ để khiến hắn hài lòng tuy nhiên lúc khôi phục lại lực lượng tinh vân lại nhớ tới lần trước bị thương vì sao không thể hồi phục như cũ lâm vân bắt đầu hoài nghi không phải l à m ì n h tu luyện có vấn đề mà do linh khí ở đây không đủ một tuần ăn cơm chùa do cam dao nấu trong lòng hắn có chút băn khoăn hơn nữa bác gái chủ nhà còn nhìn mình vì ánh mắt kỳ lạ lâm vân quyết định trước khi đi tới xưởng của lão hàn thì phải làm một bữa cho cam dao ăn coi như bày tỏ lòng cảm ơn nàng đã vất vả nấu cơm cho mình hôm nay bác gái chủ nhà nhìn thấy lâm vân ra ngoài mua rất nhiều thức ăn về trong lòng tự nhủ anh chàng tiểu lâm này còn có lương tâm nhưng không biết là hắn có thể nấu cơm hay không đây hôm nay cam dao vẫn như cũ là mua về một ít thức ăn vừa mở cửa thì thấy lâm vân ngồi ở bàn ăn trên mặt bàn đã có bốn món ăn và một bát canh thoạt nhìn rất tinh xảo khiến nàng có chút sững sờ cảm mỹ nữ của chúng ta đã trở lại vất vả rồi mau tới ăn cơm thôi hôm nay anh cố ý làm mấy món này để c ả m ơn em đã chiếu cố anh thời gian gần đây lâm vân thấy cam dao mở cửa đi vào liền đứng lên vừa cười vừa nói những món này là do anh làm sao cam dao nhìn mấy món thức ăn còn tinh xảo hơn cả mình làm vẻ mặt kinh ngạc hỏi nói thật thì nàng không tin là lâm vân có thể làm đến những món ăn tinh mỹ như vậy đúng vậy cả tuần nay em đều nấu cơm cho anh ăn hôm nay anh cố ý làm một bữa để cám ơn em xin mời lâm vân nói xong liền kéo một cái ghế cho cam g i a o ngồi xuống cam g i a o nhìn bộ dáng ân cần của lâm vân mới biết là hắn không quên mỗi ngày mình vất vả nấu cơm cho hắn trong lòng cũng có chút an ủi liền tranh thủ đi rửa mặt rồi mới ngồi vào bàn ăn nhìn vài món ăn tinh xảo trước mặt cam g i a o lên ngón trỏ đại động gắp mấy sợi rau xào để vào miệng thật là ngon à n h ì n không được lại gắp thêm vài đũa quả thật là rất ngon kinh ngạc nhìn thức ăn trên bàn nàng bỗng nhớ tới những món ăn mà mẹ nàng hay nấu hương vị lại có chút giống y hệt chính là bao nhiêu năm rồi nàng không có được ăn thức ăn do mẹ nấu bao nhiêu năm rồi không có ai nấu cho mình ăn một năm hai năm ba năm rõ ràng đã quá năm năm mình rời nhà từ năm mười tám tuổi m à năm năm trôi qua không kể những lúc ăn thức ăn ở công ty hoặc là tùy tiện ăn ở bên ngoài thì đây là lần đầu có người nấu cho mình ăn một bữa cơm như vậy mà nàng thì cũng rất ít khi nấu cơm ở nhà chỉ vì một tuần này do lâm vân dưỡng thương cho nên nàng mới về sớm nấu cho hắn ăn năm năm trước mình học đại học năm thứ nhất phụ thân bị tai nạn trong khi làm việc cả người tê liệt số tiền mà công trường bồi thường còn không đủ cho phụ thân chữa bệnh mẫu thân chỉ còn cách nghỉ việc ở nhà máy may để trở về chiếu cố cho phụ thân càn giao cũng phải tạm thời nghỉ học ra ngoài làm việc kiếm tiền cho phụ thân chữa bệnh b à năm trước đây thì phụ thân qua đời để lại ba mẹ con nàng tuy mẫu thân không nói cho mình biết nhưng nàng nghe được các hàng xóm thảo luận mới biết phụ thân chết là do tự sát phụ thân tự sát vì không muốn liên lụy tới mẹ con các nàng mà thôi sau khi phụ thân qua đời mẫu thân cũng ốm đau nằm trên giường không dậy nổi càm dao đành phải để em gái của mình ở nhà chiếu cố mẫu thân còn mình thì bươn trải lên thành phố lớn liều mạng mà kiếm tiền nhưng cho dù vậy thì tiền nợ càng ngày càng nhiều nếu không phải là mình đã dặn dò em gái phải trông nom cẩn thận thì không chừng mẹ mình cũng đã nối gót phụ thân lần nữa ăn vào món rau xảo ngon như vậy ngon như mẹ mình tự tay nấu càm dao lại gấp thêm rau xảo nhẹ nhàng bỏ vào miệng mà nhai nuốt hương vị xa xôi từ thức ăn của mẹ nấu rõ ràng đang ở trong miệng mình nghĩ tới em gái nghĩ tới mẹ đôi mắt cam g i a o dần mơ hồ đi nước mắt không tự chủ được rơi vào bát cơm đã lâu mình không có trở về không biết mẹ và em gái như thế nào rồi cam g i a o chuyện của công ty em có toàn quyền xử lý không cần phải để ý tới anh hôm nay anh muốn đi ra ngoài buổi sáng hôm sau l â m vân đứng dậy nhìn thấy cam g i a o vừa muốn đi làm liền vội vàng nói em biết rồi cam g i a o nói xong cũng vội vàng xuống tầng nàng sống chung với lâm vân được hơn một tuần cũng hiểu được một ít tính cách của hắn nàng biết hắn là người không thích làm việc thậm chí có thể nói là đại lười tối hôm qua khi ăn cơm của hắn làm nhớ tới mẹ và em gái ở nhà tâm tỉnh có chút kích động lúc ấy lâm vân vì nhìn thấy mình rơi lệ mà chân tay luống cuống cho nên hiện tại nàng vẫn còn chút xấu hổ khi phải đối mặt với lâm vân thấy lâm vân ở nhà mấy ngày liền hiện tại lại muốn ra ngoài nàng cũng không nghĩ nhiều dù sao buồn bực ở nhà mãi cũng không nên nàng chỉ cần À nàng chỉ không ngờ là bả vai bị thương của lâm vân lại lành nhanh như vậy hắn còn chưa tới bệnh viện đâu này còn về việc vì sao lâm vân trúng đạn c à m rào cũng không hỏi mặc dù lâm vân tạo cho nàng ấn tượng hắn là người lời nhắc có nhiều thói quen không tốt nhưng hắn không phải là người xấu hơn nữa ở cùng với hắn nhiều ngày như vậy n g o à i trừ một lần mình vọt vào phòng của hắn nhìn thấy hắn chỉ mặc mỗi một cái quần lót cũng không có phát sinh những tình huống đáng xấu hổ gì tương tự hiện tại nàng cũng rất cẩn thận tránh qua những chuyện khó xử cho đôi bên mà dù sao thì ngoại trừ lúc ăn cơm lâm vân còn ra ngoài chứ thời gian khác hắn đều ru rú ở trong phòng cho dù vô luận là nàng đi tắm rửa hay vệ sinh cũng không có nhìn thấy hắn thậm chí buổi tối lúc đi ngủ một chút tiếng vang ở phòng hắn cũng không nghe thấy cho nên trong lòng nàng liền có một ít ấn tượng tốt đối với hắn chỉ là đôi khi muốn cùng lâm vân tham khảo qua tình hình nhân sinh không, tình hình công ty thì cũng không thấy được hắn chỉ có mỗi lúc ăn cơm là nói được vài câu thời gian dài nàng cũng quen dần kiểu sinh hoạt như vậy lâm vân nghĩ thầm thương thế của mình về cơ bản đã tốt cả ngày cứ ở trong nhà tu luyện cũng không hay ống hồ ở cùng một chỗ với cam dao mặc dù mình c ó một mực tu luyện cũng có lúc cảm thấy bất tiện cũng may hiện tại mình còn có chỗ để đi không cần là cả ngày cứ phải giúp trong cái ổ lâm vân vừa nói đi công tác thì liền đi luôn một tuần khiến cho hàn phúc nguyên ở trong nhà máy yêu năng liên tục vò đầu bứt tai giống như hầu tử vậy nhìn một đống lớn linh kiện và vật liệu mà lại không có cách n à o ra tay chỉ biết lo lắng đợi lâm vân trở về rốt cuộc hôm nay mới trông thấy lâm vân trở lại nhà xưởng hàn phúc nguyên quả thực vui sướng hơn cả khi ký được một đơn đặt hàng to thấy bộ dáng của hàn phúc nguyên như vậy trong nội tâm lâm vân lại cảm thấy buồn cười l ã o nhân này thật đúng là một f a n cuồng nhiệt của máy móc lại một tuần lễ trôi qua lâm vân đã thiết kế hết được sơ bộ máy móc qua hàn phúc nguyên giới thiệu hắn đã đi tới một nhà sản xuất pcb để đặt thêm một đám linh kiện làm bằng pcb do chính lâm vân xếp đặt bởi vì không có nhựa cây tùng thân đỏ cho nên hắn đành phải xếp đặt một bộ vi mạch mới ở trên linh kiện pcb này có một vài vi mạch trong linh kiện pcb ngay cả trưởng khoa kỹ thuật của nhà máy cũng không hiểu là gì chủ khoa này không biết lâm vân là ai nhưng lại quen biết đại danh đ ỉ n h đỉnh hàn phúc nguyên hàn lão là một công trình sư ưu tú về thiết kế máy móc mà y lại nhìn thấy vị hàn lão này một mực đi sau đằng sau lâm tiên sinh thỉnh thoảng còn hỏi vài câu khiến cho y liền biết v ị lâm tiên sinh này cũng không phải là người bình thường bởi vì sinh ra hiếu kỳ đối với linh kiện pcb này cho nên lúc y hỗ trợ sản xuất cũng vụ trộm sao chép sơ đổ vi mạch và linh kiện linh kiện pcb thì sản xuất rất đơn giản nhưng có một vài cái linh kiện chủ chốt liên quan tới điện áp điện trở muốn sản xuất cũng không dễ lâm vân ở một máy điện tử sản xuất linh kiện chính làm hai tuần lễ cũng chưa hoàn thành cũng may hàn phúc nguyên cứ một mực ở bên cạnh bằng không thì nhà máy điện tử này đã đưa giấy kiến phản đối tuy lâm vân vẫn trả tiền lương đầy đủ nhưng ai nguyện ý vì một chút tiền ấy mà đem p h ỏ n g thí nghiệm cho người ta dùng lâu như vậy chứ một bực tới tuần thứ ba lâm vân mới miễn cưỡng chế tạo ra được ba cái linh kiện điện tử chủ chốt tuy nhiên có một vài tài liệu tìm không thấy đành phải dùng tài liệu phụ thay thế cho nên tính năng đương nhiên không bằng máy móc ở đại lục thiên hồng chỉ coi như miễn cưỡng sử dụng được vì để tránh cho từ nay về sau làm phiền người khác cho nên lâm vân dứt khoát chế tạo luôn một đống lớn rồi mang về cất vào trong cái xưởng cũ của nhà máy ở hàn lão ngoại trừ linh kiện khó khăn một chút thì máy móc xử lý trúc ngọt về cơ bản đã làm tốt loại máy móc này lâm vân chỉ làm ba cái bởi vì việc xử, xử lý lá trúc ngọt khá là nhanh không cần thời gian nhiều hiện tại các linh kiện phụ và linh kiện chính đều đủ lâm vân bắt đầu lắp ráp máy xử lý lá trúc ngọt rất nhanh sau khi lắp ráp xong hắn chuẩn bị trở về công ty một chuyến bởi vì chi phí mua tài liệu và sản xuất máy móc đều do hàn phúc nguyên ứng trước cho nên lâm vân phải về công ty lấy tiền trả lại cho hàn phúc nguyên thuận tiện an bài công việc buổi sáng hôm đó bởi vì cảm giác có chút xấu hổ cho nên không hỏi lâm vân đi đâu còn tưởng rằng buổi tối hắn sẽ trở về nhưng mà liên tục vài ngày lâm vân không về trong nội tâm nàng bỗng nhiên lại có chút nhớ nhung mỗi ngày nàng đã quen với sự tồn tại của lâm vân hiện tại lâm vân đột nhiên biến mất lại có chút không quen mà lâm vân vừa đi đã là gần một tháng vẫn chưa trở về nhớ tới việc lâm vân bị súng bắn nàng có chút lo lắng nàng không biết là lâm vân đi nơi nào gọi vào số điện thoại di động của hắn thì tắt máy tuy công ty không xảy ra việc gì nhưng nếu quản lý của một công ty một mực không xuất hiện thì cũng khiến cho cấp dưới bất an cam giao còn đang không biết ứng phó thế nào thì hôm nay lại thấy lâm vân ngồi trộm hỗm ở phòng họp nhìn thấy lâm vân xuất hiện tâm tình lo lắng của nàng liền biến mất còn có một chút kích động vị lâm quản lý này thật đúng là xuất quỷ nhật thần chào buổi sáng cam giao làm phiền nam thông báo cho mọi người vào phòng họp đi lâm vân thấy cam giao liền cười nói vâng em lập tức đi gọi nhưng hiện tại tôn khởi bình không có ở phụng tân anh ấy đã đi thiểm tây để thu mua trúc ngọt rồi cam giao thấy lâm vân muốn họp thì liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm anh chàng lâm quản lý này từ một tháng trước phân bó vài việc rồi bỏ đi biệt tâm biệt tích mọi việc trong công ty trên cơ bản đều do bản thân nàng phụ trách nàng vẫn lo lắng bất an sợ làm sai chuyện gì sẽ ảnh hưởng tới công ty hiện tại thấy lâm vân vừa xuất hiện liền muốn họp hành ở đâu còn trần trừ nữa vội vàng đi gọi người ngoại trừ tôn khởi bình thì những người khác rất nhanh đã tới lâm vân thấy mọi người tới đầy đủ lên mở miệng hội nghị hôm nay là hội nghị thứ hai bàn về kế hoạch phát triển sản phẩm mới của công ty chúng ta trong khoảng thời gian này chắc hẳn mọi người đều đã vất vả rồi tình huống cụ thể thì ta đã nghe cam giao nói hồ thanh việc thu mua lá t r ú c ngọt và tơ t ầ m thế nào lâm vân nhìn hồ thanh hỏi hiện tại đã thu mua được không ít tôn ca còn đang ở thiểm tây để tiếp tục thu mua t r ú c ngọt phòng chừng mấy ngày nữa trở về không biết là có thu mua nữa không hồ thanh vội vàng trả lời à, đợi tôn khởi bình trở về tạm thời sẽ không thu mua hai thứ đó nữa những thứ này nếu không đủ thì tùy thời đều có thể mua hiện tại đang là thời kỳ sinh trưởng bông cậu và tôn khởi bình đến lúc đó hãy đến chỗ nông dân trồng bông để đặt mua sẵn quả bông g i à có bao nhiêu thì mua hết bấy nhiêu tuy nhiên là vì tài chính của chúng ta có hạn cho nên quy định thu mua tối đa là tám trăm ngàn nguyên lâm vân phân phó cho hồ thanh xong lại nhìn về phía kỷ l a m hiện tại nhà máy sản xuất trang phục đã chính thức khởi động tuy đã tuyển thêm được hai mươi nhân viên nhưng còn chưa có một đơn hàng nào cả kỷ lam thấy lâm quản lý nhìn mình vội vàng nói ra tiến độ làm việc chỉ là thần sắc có chút lo lắng máy móc xử lý lá trúc ngọt thì ta đã làm xong sau khi kết thúc cuộc họp kỷ lam sẽ cùng ta đi lấy máy móc về còn về hướng dẫn thao tác và sử dụng máy móc tí nữa ta sẽ đích thần dạy cho kỷ lam sau đó kỷ lam lại dạy cho những nhân viên khác một khi nhân viên học xong cách thức xử lý trúc ngọt thì liền toàn diện khởi động khởi công luôn kỷ lam cũng không cần phải lo lắng thấy kỷ lam có chút lo lắng lâm vân cười nói hắn phân phó xong cho kỷ lam liền chuyển hướng sang cam g i a o cam g i a o hiện tại tiền lương của mọi người là bao nhiêu